Chương 1401, liên thương sinh phá giải phong ấn mọi người nhìn cười, nào có thư đồng nào lại nói công tử nhà mình giống chó bao giờ, kiểu ví vong này cũng quá, hình tượng đi thôi. Không có việc gì. Tiêu trần khoát khoát tay áo, tiểu tử tiểu đồng này trông vô cùng đáng yêu, nói chuyện lại còn êm tay, thật khiến cho bao gio kieu vi von nay cung qua hinh tuong đi thoi khong co viec gi tieu tran khoat khoat tay ao tieu tu tieu đong nay trong vo cung đang yeu noi chuyen lai con em tai that khien cho nguoi ta muốn tức giận cũng không được. Ai ôi! Đúng lúc này U Dương Đức mới từ từ tỉnh lại. Tên chó này đúng là không đổi được thói ăn cức. Vừa mở mắt đã nhìn chầm chầm vào Tiêu Trần. Tiểu Trư, hình như ta đã yêu rồi, U Dương Đức lẩm bẩm nói. Công tử, tháng này người yêu đương mười mấy lần rồi. Còn nữa, tên ta là Tiểu Trúc. Tiểu Đồng bất mãn nói thầm, dìu U Dương Đức đứng lên. Không giống, các lần trước không giống, lần này ta thực sự yêu rồi. U Dương Đức ngơ ngác nhìn Tiêu Trần, ánh mắt thăm tình kia, khiến cho Tiêu Trần nổi da gà đầy người. À! Tiểu cô nương thật xinh đẹp. Lúc này lại một giọng nói nữ dụ hoặc vang lên bên tai Tiêu Trần. Tiếp theo đó, Tiêu Trần cảm thấy lòng ngực bị siết chặt, một đôi tay ngọc từ phía sau lưng cuốn qua, bưng kín bộ ngực đồ sộ của Tiêu Trần. Ta ít ít ít. Tiêu Trần thực sự có ý nghĩ chết tâm rồi, vừa mới đánh một tên sắc lang, giờ lại thêm một nữ lưu manh. Tiêu Trần một phát chế trụ được mạch môn của tay ngọc thon thon kia, muốn hất một cú qua vai thật đẹp kết quả con mẹ nó sức thì đã vận rồi, nhưng nữ lưu manh phía sau lại bất động như núi. Chưa được đâu, khí lực của ngươi không đánh ngã được ta đâu à nha? Một khuôn mặt xinh đẹp ghé sát bên tai tiêu trần, môi đỏ như lửa, nói chuyện nhẹ nhàng, hơi thở phát ra len lỏi vào trong tai tiêu trần ngơ ngữa. Yêu tin, ngươi thả tiểu gia hỏa này ra đi. Nhan Tử Ninh rút đại bảo kiếm ra, muốn song lên liều một phen. Ai trưởng lão dở khóc dở cười ngăn nhang Tử Ninh lại. Cung chủ, đừng làm loạn, đừng dọa sợ tiểu cô nương người ta. Không đâu, ta dịu dàng như vậy. Giọng nói dụ hoặc lại mang theo vài phần lười biến lại lần nữa vang lên. Đúng lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt từ trong lòng ngực tiêu trần bò ra. Nhìn thấy lòng ngực chuyên thuộc về mình bị người khác ấn lấy, Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận tam thi thần nhảy ra ngoài. Lưu Manh, sắc lan, ta cắn chết ngươi. Lưu Tô Minh Nguyệt dương cái miệng nhỏ nhắn. Một ngụm cắn xuống Kết quả người ta không có việc gì Lại khiến miệng của mình đau nhất Hoa wow. Lưu Tô Minh đau nhat oa luu to minh nguyet đau oa oa khóc lớn lên Tiểu mặt mặt, đánh nàng Ô ô tiểu mặt mặt Là cái tên mà Lưu Tô Minh Nguyệt đặt cho mặt nham Mặt nham một mực buồn bực không phát ra tiếng Giờ phút này đột nhiên phát khó Thân ảnh nữ tử nhanh như chớp ông lấy tiêu trần Oanh Một hồi khí lãng kịch liệt cuồng cuộn dâng lên Thanh âm kịch liệt va chạm vang lên. Mọi người chỉ nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp bay ra ngoài, mà thân ảnh mặt nhàm cũng đã bay ra ngoài. Xui xẻo nhất vẫn là tiêu trần, cái gì cũng không có làm, đã bị liên lụy tiến vào. Hai cấp cao nhất thần vô chỉ cảnh va chạm, trực tiếp khiến cho tiêu trần đáng thương đánh bay ra ngoài. Cô nương, chớ sợ, ta cũng tới, U Dương Đức vội vàng tiến lên, muốn tiếp được tiêu trần. Đang lò có trắm không có chỗ để thả. Vừa vặn có người đưa tới tận cửa Trên không trung ổn định thân ảnh Một thiên cân trụy tiêu trần lại đè ép U Dương Đức phía dưới tiến vào trong đất U Dương Đức đáng thương lại lọt vào một hồi đòn hiểm Tiểu đồng tên là Tiểu Trúc kia Trong miệng hừ phát ra tiếng cười nhỏ Canh giữ ở một bên Trong tay nắm một lọ đang dược Đánh nàng Lưu Tô Minh Nguyệt nhảy đến trên đầu tiêu trần Tức giận chỉ huy mặt nham Mặt nham cũng không nói chuyện Nhìn đúng cái thân ảnh xinh đẹp kia Như một cổ xe tăng hạng nặng vọt tới. À à à, chẳng phải véo hai cái ấy ư. Không cần đuổi theo đánh đâu, không thì cho ngươi véo lại đây này. Hai thân ảnh hóa thành hai đạo lưu quan truy đuổi trên quảng trường. Giữ dằn năng lượng hóa thành cương phong khủng bố, tàn sát bừa bãi tại trên quảng trường. Cô nương, coi chừng cô Dương Đức bị đánh chỉ có xuất khí không có tiếng khí, lúc này rồi vẫn còn quan tâm tiêu trần, sợ tiêu trần bị cương phong làm bị thương. Phan. Tiêu Trần một quyền đắm vào trên mặt U Dương Đức, tên này triệt để an tĩnh. Tiên nữ tỷ tỷ, để cho ta bôi cho công tử chút thuốc đi vậy. Mắt thấy công tử nhà mình bị đánh sắp không xong rồi, Tiểu Đồng nhìn Tiêu Trần. Yếu ớt nói. Được, chữa cho tốt rồi tiếp tục đánh. Tiêu Trần cười ha ha gật gật đầu. Tiểu Đồng đầu đầy mồ hôi, tỷ tỷ xinh đẹp này thật sự quá dũng mạnh rồi. Những lần công tử bị đánh trước đây cộng cộng lại chỉ sợ cũng không có nghiêm trọng như hôm nay. Nhìn tiểu đồng thành thạo bôi thuốc cho U Dương Đức, tiêu trận có chút tò mò hỏi, công tử nhà ngươi giàu gì cũng là thần vô chỉ cảnh, sao một chút phòng ngự cũng không có thế. Chương 1402, Liên Thương sinh phá giải phong ấn U Dương Đức này thế mà lại là thần vô chỉ cảnh hàng thật giá thật, kỳ quái chính là Tiêu Trần đánh hắn, hắn không những không hoàn thủ, thậm chí ngay cả hộ thể cũng không khai mở, bằng không thì cũng không có khả năng bị đánh thành bộ dạng như vậy. Sao có thể dùng hộ thể, nếu làm cô nương bị thương tay, đây chính là thiên đại lỗi, U Dương Đức Thông thả tỉnh lại, kiêu ngạo nói. Phi Tiêu Trần thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu già, thấy kẻ không sợ chết rồi, những kẻ không sợ chết đến vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đúng lúc này. Đại trưởng lão chạy tới, vẽ mặt ấy nấy nhìn tiêu trần, tiểu gia hỏa ngại quá, cung chủ chúng ta có chút. Tiêu trần lắc đầu, cũng không có ý so đo. Minh Nguyệt, để cho mặt nham dừng lại. À! Lưu Tô Minh Nguyệt lão đại mất hứng hô mặt nham ngừng. Hô, thật là đáng sợ, một đại gia hỏa lợi hại như vậy từ đâu xuất hiện thế? Đúng lúc này thân ảnh xinh đẹp kia lại lẹn đến trước mặt tiêu trần, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tiêu trần. Tiểu mùi mùi, lại để cho tỷ tỷ sờ sờ nha, sao thế không vui à? Vậy tỷ tỷ cho ngươi sờ sờ như thế nào? Yêu tinh chết tiệt ngươi dám. Nhan tử ninh vội vàng ngăn ở trước mặt tiêu trần. Nhìn cô gái trước mắt, tiêu trần rốt cuộc biết vì cái gì nhan tử ninh gọi nàng là yêu tinh rồi, nàng áo đỏ phủ thân, cổ trắng ngọc thon dài, một mảnh trắng noảng, nõn nà như bạch ngọc. Không dám viết, sợ hãi bị đóng cửa, nói không hết sự xinh đẹp vạn chủng. Vẽ không ra muôn vàng tươi đẹp, nhưng trong lòng nhớ tới nữ nhân duyên dáng, không khỏi vào đầu bức tai, lo lắng cùng do dự. Gió và trăng cùng nụ cười của nàng, ai cũng tỉnh tốt. Nữ nhân như vậy, nói là yêu tình cũng không quá, chỉ là giống như đầu không được tốt cho lắm. Đây là cung chủ của chúng ta. Đại trưởng lão bất đắc dĩ giới thiệu đúng lúc này. Một cổ khí vô cùng thô bạo nhiên bọc phát, tơ nhện màu đen bỗng nhiên che phủ toàn bộ bầu trời. Đất trời vừa mới còn rộng thoáng, lập tức liền lâm vào tình trạng đưa tay không thấy được năm ngón. Trong đại trận tiếng cười âm lãnh đến cực điểm lại lần nữa vang lên. Hạo nhiên chính khí kia hóa thành bão tháp, giờ phút này cũng âm âm nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra, cổ khí thô bạo này từ đâu đến? Cung chủ nhíu mày! Không hay rồi, cùng dạ triệt để sống lại rồi. Đúng lúc này U Dương Đức vẽ mặt lo lắng chạy tới. Cung dạ! Tiêu Trần hiếp mắt, liếc nhìn U Dương Đức. Trông thấy Tiêu Trần chú ý tới mình. U Dương Đức hương phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng rất nhanh U Dương Đức lại lo lắng nói. Cùng dạ, đào linh của Liên Thương Sinh, theo nhật ký gia tộc ghi lại. Khi Liên Thương Sinh mới bắt đầu ra đời đã bị lão tổ dùng mệnh phong ấn, vốn là đào linh thô bạo, trong năm tháng bị phong ấn vô tận, khí thô bạo kia sẽ càng lúc càng thịnh, nếu có một ngày bỏ niêm phong chỉ sợ không có người khống chế được nó. Sao ngươi lại biết rõ chuyện về liên thương sinh như vậy? Tiêu Trần có chút tò mò. Vừa thấy là Tiêu Trần hỏi, U Dương Đức Hận không thể 18 đại tổ tông đem nhà mình đều cho chấn động rớt xuống. U Dương Đức Triệt để giống như, đùng đùng nói. Đúng là lão tổ tông U Dương gia ta chế tạo liên thương sinh, vốn chúng ta không phải họ U Dương, chỉ là về sau mới sửa họ. Nguyên nhân làm như vậy chính là, Lão tổ sợ hãi có một ngày, liên thương sinh triệt để giải trừ phong ấn, nó sẽ báo thù gia tộc bọn ta. Thật lâu trước đây liên thương sinh liền thất lạc, U Dương gia chúng ta đời đời kiếp kiếp đều đang tìm kiếm liên thương sinh, muốn đem nó mang về phong trấn. Chỉ là không nghĩ tới gặp phải ở chỗ này, hơn nửa điều lão tổ lo lắng, chỉ sợ thật sự trở thành sự thật rồi, liên thương sinh hiện tại triệt để phá bỏ niêm phong rồi. Ngữ khí của U Dương Đức rất là lo lắng, nhưng mang theo một loại giải thoát. Trong năm tháng kéo dài này, U Dương Gia bọn hắn, một mực đều đang vì liên thương sinh này mà không ngừng bôn ba lấy. Vô số trưởng bối đang tìm kiếm trong hư không, bọn hắn từ đại thế giới này đi đến đại thế giới khác. Rất nhiều trưởng bối đều chết tha hương, thậm chí cuối cùng liền thi cốt cũng không tìm thấy. Hiện nay tuy liên thương sinh phá bỏ phong ấn, nhưng đối với U Dương Gia mà nói, có lẽ cũng không phải một tin tức xấu. Trong trời đất đen tối vô tận, Khí thô bào khủng bố đang điên cuồng lan rộng. Ta chỉ muốn kích phát một chút khí thế hung ác của thanh đao này. Sao có thể đột nhiên mở phong ấn được chứ? Đại trưởng lão có chút tim đập nhanh hỏi. U dương đế cao mày, có lẽ do thời gian trôi qua quá lâu rồi nên phong ấn của lão tổ bị suy yếu. Cùng dạ vốn đã mạnh mẽ, sau khi bị phong ấn vô số năm, quán khí đó có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ có người từ bên ngoài khơi dậy khí thế hung ác cho nó, phá vỡ phong ấn không phải là điều khó khăn gì. Chương 1403, U Dương đế quyết tuyệt U Dương Đức nói xong, vẽ mặt trở nên nghiêm túc, nhìn không ra vẽ lỗ mãn vừa rồi. Giờ phút này, U Dương Đức giống như lễ vật dân lên thần linh, hoàn mỹ vô khuyết Đối với hắn ta mà nói... Đây không phải là sự phân biệt thiện ác đơn thuần, mà là một nghi thức trang nghiêm, một nghi thức thoát khỏi gông xiền sau vô số năm. U Dương Đức hướng về vị trí của liên thương sinh chậm rãi bước đi, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn ta, hoang hô nhảy nhót. Cầm chặt thanh trường kiếm, nội tâm U Dương Đức bình tĩnh lại. Điên! U Dương Đức búng ngón tay trên thân kiếm. Trường kiếm giống như một vòng thu hồng, phát ra âm thanh vui tai. Công tử! Tiểu đồng lo lắng nhìn công tử nhà mình, bàn tay cầm lọ thuốc bắt đầu trở nên trắng bệt vì dùng lực quá mạnh. U Dương Đức cười khẽ nói, Tiểu trư, chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, rốt cuộc không phải lang thang trong hư không này nữa rồi. Tiểu đồng lau nước mắt, hung hăng gật đầu, công tử, ngài phải cẩn thận đó, nếu để mất ngài, lão gia sẽ giết ta khi trở về mất. U Dương Đức mỉm cười, nhìn mọi người không nói gì, đi vào trung tâm đại trận. Bầu trời tối dần, Biên giới cuối cùng bị bao phủ bởi một màn sương đỏ như máu. Treo trong một màu đen lạnh như mực. Tiếng gió gào thét như giả thú ngẩng đầu gầm lên với mặt trăng. Trong thiên địa đình trệ, truyền đến những tiếng thở dốc đầy quỷ dị và những tiếng cười tham lang. Cuối cùng mây đen phía chân trời hóa thành một dòng sông như máu, mưa máu đỏ tươi lập tức hòa cùng linh khí cùng bão vô tận, quét sạch thiên cung khổng lồ này. Một cái mặt quỷ khổng lồ như ẩn như hiện ở trên không, Chỉ có một đôi mắt đỏ tươi đầy thô bạo là cực kỳ bắt mắt. Đôi mắt quỷ đó nhìn U Dương Đức, đầy vẻ dễu cợt và tức giận. Hắn ta không trấn áp được đau linh này. Mặt nham vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Cung chủ cao mày, Tu Vi của hắn ta cao nhất ở nơi này của chúng ta, nếu hắn ta không trấn áp được có thể sẽ xảy ra nhiễu loạn lớn đấy. Không liên quan gì đến Tu Vi. Tiêu Trần chấp hai tay sau lưng, Lão thần nhìn xem thiên địa biến dị ở khắp nơi, nếu ý chí không mạnh và tâm cảnh không hoàn hảo, chỉ cần có một chút khe hở, chỉ sợ sẽ bị đau linh thừa cơ mà vào, bị đau linh bị ăn mòn trở thành con rối giết chốc của liên thương sinh. Đúng lúc này, kiếm khí kim phong trong đại trận đột nhiên cuồng bão bốc lên, một luồng năng lượng cực lớn mạnh liệt bạo phát. Khí tức quang minh chính đại này ngưng tụ nhưng không tản mát, tập hợp lại, cực tốc bay lên không trung. Chính khí ngay thẳng khổng lồ hóa thành vô số trường kiếm chính khí, tạo thành một cái địa kiếm trận cực lớn ở trên bầu trời xanh phía trên. Cái địa kiếm trận dường như bao phủ toàn bộ bầu trời, ngay cả đám mây máu quỷ dị cũng bị bao phủ. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người nhìn thấy đều liếu lưỡi không thôi, thực lực của U Dương Đức này chỉ sợ chỉ cách nguy đế một bước ngắn mà thôi. Sau bao nhiêu năm khốn khổ truy tìm ngươi, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau kết thúc, chấm dứt lời nguyền vô tận này. Sinh tử do mình. Giọng nói quyết tuyệt của U Dương Đức truyền đến, một tiếng gầm rú cùng bạo vang lên. Trấn. Cái đĩa kiếm trận khổng lồ trên bầu trời bắt đầu chuyển động. Một thanh trường kiếm với tiếng rít chói tai lao thẳng vào chỗ liên thương sinh bên dưới. Thanh kiếm này chính là thanh trong tay U Dương Đức, cùng với thanh kiếm này, trường kiếm chính khí vô tận trên bầu trời cũng bắt đầu chuyển động theo. Một số lượng lớn trường kiếm chính khí hóa thành một dòng sông kiếm khí chảy thẳng xuống. Kiếm khí sáng như tuyết làm bừng sáng cả bầu trời, bóng tối vô tận từ từ tan biến. Cơ thể kiên cố của mặt nham đứng chắn trước mặt tiêu trần, chặn kiếm khí cùng bạo cho tiêu trần. cung chủ và đại trưởng lão cũng khởi động lá chắn kiếm khí để ngăn chặn cơn gió lóc quét qua tất cả các đệ tử. Trương đại pháo sắc mặt trắng bệch, sợ đến mức trốn sau lưng tiêu trần, ông chặt lấy eo tiêu trần. Dễ sợ quá, dễ sợ quá trời. Tiêu Trần trở tay đánh vào đầu Trương Đại Pháo một cú, mụ nội mày, không có quy tắc gì cả. Có thể tùy tiện sợ eo phụ nữ à. Trương Đại Pháo bị đánh, đau lắm nhưng nói thế nào cũng không chịu buông tay. Công tử, ngài là đàn ông mà. Trương Đại Pháo đáng thương nhìn Tiêu Trần. Cái gì? Cậu nhìn xem tiểu gia tôi bây giờ bộ dáng như thế nào, tư thái này mà giống đàn ông à? Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng nhìn trương đại pháo sợ tới mức sắp khóc, tiêu trần cuối cùng cũng để cho tên này ông lấy mình. Đại nhân, hắn ta không thể trấn áp được đao linh, chỉ có thể đại nhân tự thân xuất mã thôi. Mặt nhàm quay đầu lại nhìn tiêu trần, giọng điệu nghiêm túc nói. Tiêu trần gật đầu, nếu U Dương Đức thật sự bị đao linh ăn mòn, chỉ sợ đến lúc đó kết cục sẽ máu chảy thành sông mất. Khắc khắc khắc khắc. Lúc này, nụ cười cực kỳ âm trầm kia lại vang lên. 1404, U Dương Đế Quyết Tuyệt, hai, mặt quỷ như ẩn như hiện lại lần nữa xuất hiện trên đầu mọi người, trong đôi mắt đỏ ngầu kia đầy vẻ trào phúng và khinh thường. Oanh Khoảnh khắc tiếp theo, ở trung tâm của đại trận, một luồng kiếm nhận phong bạo kịch liệt nổ tung. Luồng phong bạo này là sự pha trộn giữa chính khí ngay thẳng và khí thô bạo kinh khủng kia. Hai lực lượng hoàn toàn khác nhau, cuốn vào nhau, tạo thành một vòi rồng cực huynh huynh Một số cây cột bị vòi rồng cùng bạo kéo lên, cuốn vào trong vòi rồng, lập tức biến thành tro bụi. Mọi người xem cảnh này đều hải hùng khiếp vía. Đặc biệt là những người ở canh kim thiên cung sắc mặt vô cùng khó coi. Những cây cột này đều được làm bằng linh thạch cực kỳ quý hiếm, độ cứng của chúng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả những thần vô chỉ cảnh bình thường cũng không thể nào phá hủy chúng. Nhưng trong vòi rồng cực lớn này, nó lại lập tức bị vỡ vụn. Vào thời khắc này, Từng tiếng gầm quỷ dị phát ra từ chính giữa vòi rồng. Thanh âm này cực kỳ cổ quái, giống như cười cũng giống như tức giận, nghe sợn hết cả gai ốc, thanh âm này không lớn, thậm chí còn làm áp đảo cả cơn phong bạo đang gào thét, truyền vào trong tai mọi người. Có thể chống đỡ đi tới không? Tiêu Trần nhíu mày, chỉ sợ là lúc này cuồng dạ đã bắt đầu ăn mòn U Dương Đức rồi. Nếu chậm trễ một lúc nữa, có lẽ U Dương Đức sẽ hoàn toàn bị liên thương sinh khống chế. Mặt nham nhẹ gật đầu, ánh sáng màu vàng đất trên người phát ra rực rỡ, một bộ chiến giáp nham thạch lập tức bao phủ lên người. Đại nhân, xin hãy theo sát tôi. Mặt nham nói xong, đón lấy phong bạo kinh khủng, đi về phía vòi rồng. Các ngươi làm gì vậy? Đừng tới đó, sẽ xảy ra chuyện đấy. Nhìn thấy tiêu trần và mặt nham vậy mà lại không biết sống chết đến gần vòi rồng, mọi người xung quanh đều rống lên. Phượng Hà và Nhan Tử Ninh thậm chí còn lao đến, muốn đưa tiêu trần rời khỏi nơi này. Nhìn thấy hai nữ tử lao về phía tiêu trần, vài hạt giống màu sắc khác nhau lặng yên không tiếng động lăn ra khỏi người mặt nhang Hạt giống vừa chạm đất liền bén rễ đâm chồi, chỉ trong nháy mắt các loại thực vật kỳ lạ bổng mọc lên. Những thực vật này dương nanh múa vuốt chặn Nhan Tử Ninh và Phượng Hà. Nhưng mấy loại thực vật này có thể giữ chân hai vị thần vô chỉ cảnh được bao lâu chứ? chẳng mấy chốc cả hai người đã lao đến. Nhan tử ninh nắm lấy cánh tay của tiêu trần, lo lắng nói, đừng thể hiện nữa. Mau rời khỏi đây với bọn tôi đi, cùng lắm thì không cần đau nữa, sau này tôi sẽ tìm cho cậu một thanh tốt hơn. Đúng vậy đó công tử, chúng ta mau đi thôi, nơi này khủng bố quá trời. Trương Đa A Di Pháo cũng nước mắt nước mũi chảy rồng rồng khuyên nhũ. Lúc này, mặt nham tạm thời ngừng đi về phía trước. Xoay người muốn giải quyết hai kẻ ngán đường này, nhưng lại bị Tiêu Trần giơ tay ngăn lại. Nhìn vào tâm vòi rồng, Tiêu Trần như mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của U Dương Đức. Giờ phút này, U Dương Đức hai mắt đỏ như máu, tình huống vô cùng tồi tệ. Tiêu Trần lắc đầu nói, tình huống tệ hơn so với các cô nghĩ nhiều. Hiện tại nếu không giải quyết, các cô có nghĩ một đại năng gần tới nguy đế, cộng thêm một đao linh đỉnh cấp, cả hai kết hợp với nhau sẽ tạo thành hậu quả gì không? Nếu cả hai kết hợp lại với nhau, chỉ sợ sẽ có thực lực nguy đế. Hơn nửa với sự kết hợp như vậy, hắn ta sẽ trở thành một cổ máy giết người không có cảm xúc, đến lúc đó chỉ sợ tuyết nguyệt đại thế giới sẽ thực sự trở thành núi xác biển máu mất. nhan tử ninh cuộc cường lắc đầu, chuyện cậu nói tôi cũng biết, nhưng cậu có thể giải quyết cái gì? Loài cấp độ đau linh ăn mòn này, căn bản không thể chống lại được. Căn bản không người nào có tâm cảnh có thể đạt tới mức hoàng mỹ vô khuyết cả. Ai nói vậy? Tiêu Trần liếc mắt. Lúc này cung chủ và đại trưởng lão cũng vội vàng chạy tới. Đây là đại bản doanh của các cô, thế nhưng lúc này các cô cũng chủ trương mở đại trận bảo vệ núi, sơ tán dân trước rồi mới tính kế lâu dài. Nhìn thấy một đám nữ nhân không cho mình tới gần vòi rồng, Tiêu Trần lắc đầu, vẽ mặt hiếm thấy nghiêm túc. Tôi đã qua cái tuổi muốn thể hiện lâu rồi. Sự nghiêm túc của Tiêu Trần, chưa kể, thực sự là vài phần dọa người. Tiêu Trần đẩy mấy người sang một bên, mấy nữ nhân vậy mà lại vô thức nhường đường. Tiêu Trần đẩy mặt nham, ra hiệu cho hắn ta đi tiếp. Ở tuổi của tôi, đã đến lúc làm màu rồi. Nghe vậy, mấy nữ nhân suýt chút nữa phun ra một ngụm máu, Tiêu Trần nghiêm túc chưa được mấy giây, lại cà lơ phất phơ. Được rồi, tôi không ngốc, tôi sẽ không lấy tình mạng mình ra đùa dẫn đâu. Thanh âm nũng nịu của Tiêu Trần truyền đến, lọt vào tai mọi người lại vô cùng âm vang. Cậu cũng thế, sang một bên chơi với các cô ấy đi, đừng ông ông đây nữa. Tiêu Trần đá trương đại pháo đến bên người Phượng Hà, sau đó ở dưới sự che chở của mặt nham, đi về phía vòi rồng. Chương 1.400 linh năm, xông vào vòi rồng nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tiêu Trần dưới vòi rồng cực lớn, ánh mắt của nhan tử ninh và Phượng Hà bóng hơi hoảng hốt. Trong khoảnh khắc này, Dán vẽ ưu nhã của tiêu trần dường như trùng khớp với người đó. Mọi người hồi hộp nhìn tiêu trần, chỉ cần có điều gì đó không ổn, các cô sẵn sàng cưỡng chế đưa hắn đi. Vòi rồng khổng lồ, giống như một con rồng cực lớn từ trên trời giáng xuống, gầm rú điên cuồng. Hai luồng khí tức đối nghịch nhau cuốn lấy nhau, khiến cho khí tức trong vòi rồng trở nên cực kỳ cuồng bạo. Đại nhân, lực lượng này quá hung bạo. Trong quá trình tiến vào vòi rồng, Có thể tiểu nhân sẽ không thể bảo vệ được đại nhân chú toàn Đôi mắt màu vàng đất vốn luôn không dao động của mặt nham Giờ phút này cuối cùng cũng có một tia cảm xúc lo lắng Tiêu Trần cười nói Thân thể của tôi không yếu ớt như anh nghĩ đâu Không cần phải để ý đến tôi đâu Mặc dù Tiêu Trần nói như vậy Nhưng mặt nham hơi lo lắng lắc đầu Suy nghĩ một hồi Thân thể mặt nham khẽ rung lên Áo giáp nham thạch trên người hắn ta rơi ra Trong nháy mắt bao phủ lên người Tiêu Trần Nếu đại nhân có chuyện gì nhất định phải tranh thủ thời gian nói ra Mặt nham lo lắng nhìn Tiêu Trần như một bà mẹ già Không sao đâu cứ đưa tôi vào là được rồi Hảo cảm của Tiêu Trần đối với hũ nút này tăng mạnh, bình thường chả nói lời nào nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất quan tâm đến người khác Mặt nham gật đầu bước một bước vào vòi rồng Cảnh tượng ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài Năng lượng khủng bố hoàn toàn xé rách không gian này bắt đầu vặn vẹo. Đi! Mặt nham quát lớn, một hư ảnh cực lớn bay lên sau lưng hắn ta. Thân ảnh cực lớn này vậy mà lại xé toạc vòi rồng cung bão. Nắm bắt cơ hội thoáng qua này, bóng dáng tiêu trần giống như một bóng ma, chui tọt vào lỗ hổng kia. Nhìn thấy tiêu trần xông vào. Để giúp tiêu trần an toàn hơn. Mặt nham vẫn cứ đỡ lấy lỗ hổng này. Biến lực lượng của bản thân hóa thành một hào quang giống như vỏ trứng, bao phủ lấy cơ thể tiêu trần. Bởi vì sức mạnh còn lại dùng để bảo vệ tiêu trần, nên sau vài giây, trên người mặt nham xuất hiện một số lượng lớn vết trách, sau đó hư ảnh to lớn sau lưng cũng dần tiêu tán. Mặt nham bị lực lượng khổng lồ của vòi rồng bắn ra ngoài, lỗ hổng mở ra cũng nhanh chóng khép lại. Nhờ sự lực lượng bảo vệ của mặt nham, tiêu trần chống đỡ năng lượng tàn sát bừa bãi vùi đầu sông về phía trước. Lực lượng bảo vệ tiêu trần và áo giáp nham thạch không bao lâu đã bị vỡ tan. May mắn thay, thân thể của tiêu trần cực kỳ cứng ran nên mới không bị xé vụn. Thế nhưng, chiếc váy trên người tiêu trần đã bị hư hỏng, mặc dù chiếc váy này cũng là một pháp bảo tốt, nhưng khi đối mặt với năng lượng cùng bảo như vậy, nó cũng ngay lập tức bị xé toạc. Tiêu trần không quan tâm xung quanh trên người mình lộ ra, dựa vào cường độ của thân thể, xông thẳng vào trung tâm vòi rồng. Mắt vòi rồng là một khoảng không rộng lớn, vậy mà lại yên tĩnh là thương. Tiêu trần bỗng nhiên hít vào một hơi khí lạnh, kiểm tra thân thể, cả người chẳng chịt vết máu. Năng lượng cuồng bạo này. Ngay cả thân thể tiêu trần cũng không chống đỡ được, cũng may hắn có áo giáp nham thạch và cái lòng của mặt nham, nếu không hắn thật sự rất khó xông vào. Đặc lưu tô minh nguyệt đang run rảy trong ngực lên đầu, rồi để con bé chữa trị một lát. Sau khi cơn đau biến mất, Tiêu Trần nhìn tình huống xung quanh. Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ thấy U Dương Đức đang đứng trên hư không, vẻ mặt vô cùng vặn vẹo, hai mắt chuyển qua chuyển lại giữa đỏ tươi và bình thường, có vẻ vô cùng đau đớn. Và tay hắn ta nắm chặt liên thương sinh. Tiêu Trần về một cái nhảy dựng lên, đôi chân dài sáng loáng đá thẳng vào mặt U Dương Đức. Quỳnh. Lúc này, U Dương Đức đang bận rộn chống lại sự bào mòn của Đao Linh, cũng không có thời gian quan tâm Tiêu Trần. Kết quả là bị tiêu trần đạp bay ra ngoài. Ngay khi U Dương Đức bay ra ngoài va chạm với năng lượng tàn sát bừa bãi bên cạnh, bóng dáng tiêu trần xuất hiện trên đầu hắn ta, một cước đá bay hắn ta xuống đất. Cái đầu to của U Dương Đức đáng thương đâm thẳng xuống đất. Buông tay ra, buông tay ra. Tiêu trần đặt mông ngồi trên lưng U Dương Đức, nắm lấy liên thương sinh trong tay hắn ta. Mặc dù tiêu trần đã cầm liên thương sinh, nhưng không có gì bất thường xảy ra. Nói cách khác, hiện tại Đao Linh Liên Thương Sinh đang dùng hết sức để ăn mòn U Dương Đức, hoàn toàn không hề có ý định quan tâm đến con gà yếu ớt Tiêu Trần. Tiêu Trần dùng hết sức lực của mình, nhưng không thể nào kéo Liên Thương Sinh ra khỏi tay U Dương Đức được. Nhìn thấy tia sáng đỏ trong mắt U Dương Đức càng ngày càng mạnh, ý thức tự giác của hắn ta càng ngày càng yếu. Chương 1406, cùng già đáng thương Tiêu Trần biết nếu trì hoãn thêm nữa, để đau linh khống chế thân thể của U Dương Đức, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không ai có thể khống chế được kháng ta. Vậy thì Tiêu Trần không thể không dùng một quả cầu nhỏ phong ấn, đó là kết cục mà Tiêu Trần không muốn nhìn thấy nhất. Tiêu Trần quyết định chắc chắn, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, hắn móc ra thanh đoạn đau độc hồn từ miệng con cá kỳ quái bên cạnh. Tôi chém đó. Tiêu Trần hú lên quái dị, giơ tay chém xuống. Mặc dù đao linh độc hồn đã đi theo đại ma đầu, độc hồn đã mất đi khả năng phóng đại đau đớn. Nhưng bản thân độc hồn lại vô cùng sắc bén, hơn nửa giờ phút này U Dương Đức cũng không có năng lực phòng ngữ. Chỉ với một nhát chém, Tiêu Trần đã chặt phăng bàn tay U Dương Đức đang nắm giữ liên thương sinh. Một tiếng gào rú thê lương và tức giận vang lên. Một gương mặt quỷ cực lớn xuất hiện trong vòi rồng trước mặt Tiêu Trần. Trong đôi mắt đỏ rực của mặt quỷ đầy thù hận và thô bạo. Lúc này, hồng quang trong mắt U Dương Đức dần dần tiêu tán, hắn ta từ từ lấy lại ý thức của mình, ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tiêu Trần. Giờ phút này, chiếc váy của Tiêu Trần đã bị xé toạc, da thịt trắng như tuyết như ẩn như hiện trong mắt vòi rồng lờ mờ vô cùng chói mắt. Cộng với hoàn cảnh xung quanh, vào lúc này Tiêu Trần xinh đẹp đến mức có chút không khoa học. Nhìn thấy tấm lưng trắng như tuyết của Tiêu Trần và đôi chân dài miên man kia, U Dương Đức chảy máu mũi ngay tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, cơn đau dữ dội ở tay đã đưa hắn ta trở lại thực tại. Hắn ta ngơ ngác nhìn cái cổ tay trơ trọi, rồi lại nhìn đoạn đau còn đang rỉ máu trong tay tiêu trần. U Dương Đức lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chính thiếu nữ xinh đẹp đến không thể tượng nổi trước mặt này đã cứu hắn ta. U Dương Đức nở một nụ cười chua xót, hắn ta vốn cho rằng chính khí cương trực ngưng tụ nhiều năm như vậy. Vào một ngày nào đó khi gặp phải cuồng dạ, sẽ có thể phong ấn hoàn toàn nó. Nhưng mãi đến tận bây giờ hắn ta mới biết mình ngay thơ biết bao, sự khủng bố của cuồng dạ vượt xa dự đoán của hắn ta. Hơn nữa, tâm cảnh của hắn ta còn lâu mới đạt đến tình trạng hoàng mỹ, gần như trong nháy mắt hắn ta đã rơi vào tay giặt mất rồi. Nếu không phải chính khí cương trực mà U Dương Đức tu luyện bấy lâu nay giúp hắn ta chống đỡ một hồi, chỉ sợ bây giờ hắn ta sẽ đã là một con lau moi đat đen tinh trang hoan my gan nhu trong nhay mat han ta đa roi vao tay giac mat roi neu khong phai biết chém giết đa tạ ân cứu mạng của cô nương u dương đức giang nan bò lên muốn ông quyền hành lễ nhưng lại xấu hổ phát hiện tay phải của mình đã không còn căm miệng giọng nói nũng nịu của tiêu trần lại vang lên tiêu trần cất đoản đau đi cười như không cười nhìn mặt quỷ đang nổi giận chậm rì rì nói nhóc con đi theo tiểu gia thì sao đảm bảo sau này mi sẽ được nhậu nhẹt ăn ngon u dương đức nghe thấy mồ hôi đầm đìa cô gái có vẻ như tuyệt đại giai nhân này sao ăn nói lại giống như một tên du thủ du thực vậy nè khắc khắc khắc khắc tiếng cười âm lảnh và thô bạo lại lần nữa vang lên trong đôi mắt đỏ tươi của mặt quỷ đầy vẻ trào phúng và khinh thường mi xem thường ta hả để xem ông mi dạy dỗ mi như thế nào đây đôi mắt đẹp của tiêu trần trừng lớn xoay người vương tay ra về phía liên thương sinh đang rơi trên mặt đất Cô nương không được đâu, U Dương Đức kinh hải, một vị thần vô chỉ cảnh đỉnh phong như mình mà còn lập tức bị ăn mòn, húng chi Tiêu Trần. bi an mon huong chi thấy U Dương Đức vội vàng xông tới, Tiêu Trần nhấc chân đá một cú. Vì giày đã bị vỡ vụn từ lâu nên Tiêu Trần đang đi chân trần. Bàn chân nhỏ trắng nõn, thanh tú của Tiêu Trần đá thẳng vào mặt U Dương Đức. Không ngờ Tiêu Trần lại hung hãn như vậy, công với việc U Dương Đức vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều sức lực, lại không phòng ngự. Nên hắn ta đã bị đá bay thẳng ra ngoài. Cô nương, đừng mà. Nhìn thấy Tiêu Trần trực tiếp cầm liên thương sinh, U Dương Đức gấp gáp trống lên. Cho dù U Dương Đức có sốt ruột đến đâu, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi. Ngay khi tay của Tiêu Trần nắm lấy liên thương sinh, mặt quỷ trên đầu giữ tận gầm thét dữ tan biến. U Dương Đức chạy như điên đến trước mặt Tiêu Trần, muốn nhận lấy liên thương sinh trong tay Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần lại bình tĩnh ngồi xếp bằng, Nhìn chầm chầm vào U Dương Đức, lạnh nhạt nói, tiểu gia đi giải quyết cái thứ đồ không có mắt này, nếu ngươi dám ăn đậu hủ của tiểu gia, thì cái tay còn lại cũng không còn đâu. Minh Nguyệt coi chừng cái tên sắc lang này cho anh. Tiêu Trần dặn dò một câu rồi từ từ nhắm mắt lại. Lưu Tô Minh Nguyệt cầm ngọc sơn thần, cảnh giác nhìn U Dương Đức, thậm chí còn thả ra mấy hạt giống. Sau khi mấy hạt giống bén rễ nảy mầm, phát triển thành mấy cây cỏ đại đao hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Chiêu 1407, cùng giả quy phục, hừ, lui về phía sau 10 mét. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đấm nhỏ của mình lên, hung dữ nói, trong khi cỏ đại đao vung vẫy những chiếc lá cây như đại đao, ép về phía U Dương Đức. U Dương Đức vội vàng xoay người, chủ nhân của ngươi không ngăn được đao linh đâu, ngươi cho ta tới đi. Hừ, đại đế ca ca không phải chủ nhân của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt bất mãn lẩm bẩm, điểm chú ý của cô đã hoàn toàn đặt sai chỗ. Giờ phút này, một tiếng thét thê lương đột nhiên phát ra từ trong cơ thể tiêu trần. U Dương Đức sửng sờ tại chỗ, hắn ta có thể khẳng định đó là tiếng kêu của đao linh cuồng dạ. Chỉ là âm thanh này đã hoàn toàn mất đi vẻ thô bạo và âm lãnh vừa rồi, hiện tại hoàn toàn là kinh hải và sợ sệt. U Dương Đức có chút không hiểu, cuồng dạ đang sợ cái gì? Chẳng lẽ mỹ nhân tao nhã vô sông trước mặt này thật sự có thể dạy dỗ cuồng dạ sao? Ai mà tin được? Dù sao U Dương Đức cũng không tin. Cùng già chướng mắt Tiêu Trần vì cảm thấy Tiêu Trần quá yếu. Nhưng không có cách nào, vì Tiêu Trần đã cầm đao nó chỉ có thể ăn mòn Tiêu Trần. Cùng già tự tin tràn đầy xâm nhập thức hải của Tiêu Trần, nhưng khoảnh khắc tiếp theo nó bỗng ngây dại. Mặt quỷ cực lớn nhăn nhó nhìn thức hải của Tiêu Trần. Giờ phút này trong đầu nó không có suy nghĩ nào khác, chỉ có một loạt từ ngữ không ngừng hiện lên để hình dung những gì nó nhìn thấy trước mắt. Rộng lớn, bao la, vô ngần, trống trải, mênh mông, vĩ đại, bao la hùng vĩ, bích ba vạn khoảnh, rộng lớn bát ngát, mênh mông vô bờ, vô biên vô tận. Những từ ngữ để hình dung về biển cả này dường như cũng không đủ để hình dung cảnh tượng trước mắt. Bởi vì những gì thực sự trước mắt nó là cả một đại dương bao la bát ngát. Trong vùng biển rộng lớn này, cùng dạ cảm thấy mình bé như một con sâu cái kiến, thậm chí còn nhỏ bé hơn cả một con sâu cái kiến nữa hả khách mới một giọng nói dịu dàng vang lên trong tâm trí cùng dạ sau đó một thiếu niên trông rất tao nhã trong bộ quần áo màu xanh xuất hiện trước mặt nó thiếu niên rất đẹp khí chất nho nhã tuy còn rất trẻ nhưng vẫn ra dáng như một thầy giáo linh hồn của cùng dạ không ngừng run rẩy nó muốn chạy trốn nhưng bất kể như thế nào nó cũng không dám nhúc nhích một tí nào cả bởi vì đối mặt với thiếu niên này nó cảm giác như đối mặt với vần trăng sáng còn bản thân chỉ là một con đom đóm tầm thường trên mặt đất mà thôi. Linh Thiếu niên chấp hai tay sau lưng, tò mò đi vòng quanh mặt quỷ khổng lồ hai vòng. Thiếu niên còn nghịch ngầm kéo kéo cầm mặt quỷ, trong khi cuồng dạ không dám giảy dụa, thậm chí không dám nhúc nhích tí nào. Giờ phút này cuồng dạ ngoan ngoãn như một con chó con. Chà, là linh thật này, loại nào vậy ta? Thiếu niên nở nụ cười. Thiếu niên cười rộ lên rất đặc biệt. Đôi mắt hơi híp lại, sau đó khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Nó tạo cảm giác thiếu niên cười bằng mắt trước, sau đó là môi và cuối cùng nụ cười này lan ra toàn bộ khuôn mặt của hắn, khiến người ta cảm thấy như tắm mình trong làn gió xuân. Nghe câu hỏi của thiếu niên, cùng dạ ngoan ngoãn như học sinh đối mặt với giáo viên. Nói khẽ, thưa đại nhân, tiểu nhân là đao linh. Thiếu niên nhẹ nhàng gật đầu, tò mò hỏi, ngươi tự mình đi vào, hay là bị tên kia nhốt vào? Khi cùng dạ nghe thấy, suýt chút nữa sợ hãi muốn khóc, đồng thời trong lòng nó cũng có một chút khó hiểu. Tại sao một thứ khủng bố như vậy lại sống trong thức hãi của thiếu nữ kia chứ, chuyện này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của nó. Nhưng đây không phải là điều nên được xem xét bây giờ. Cùng dạ nghĩ nghĩ, không biết nên trả lời như thế nào. Nói tự mình đi vào, thiếu niên này dùng mông cũng biết nó muốn khống chế chủ nhân thức hãi. Nhưng nếu nói là bị nhốt vào. Đừng nói tới vấn đề thể diện, nếu như chủ nhân thức hải và thiếu niên đối chất với nhau, nó sẽ bị lòi đuôi ngay lập tức. Mình không chỉ muốn khống chế chủ nhân thức hải, mà còn con mẹ nó nói dối, đến lúc đó kết cục chỉ nghĩ thôi cũng đáng sợ lắm luôn. Thấy bộ dạng mặt quỷ khó xử đến muốn khóc, thiếu niên cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Yên tâm đi, có lẽ hắn không muốn tiêu diệt ngươi đâu, nếu không ngươi đã tan thành mây khói từ đời nào rồi. Nghe thấy lời an ủi của thiếu niên, Trái tim của cuồng dạ cuối cùng cũng bình tĩnh một tí. Lúc này, thiếu niên nhìn vào phía xa. Cười nhẹ rồi dịu dàng nói với mặt quỷ. Bất kể bản chất của ngươi như thế nào, ta vẫn là muốn nói dông dài một câu. Hướng thiện nhiều hơn mới là đại đạo. Nói nhiều cũng vô ích, ngươi tự giải quyết cho tốt nhé. Nói xong bóng dáng thiếu niên biến mất không còn chút tung tích. Lúc này, bóng dáng tiêu trần đột nhiên xuất hiện trước mặt cuồng dạ. Tiêu Trần khẽ móc ngón tay xinh đẹp của mình, nước biển bên dưới lập tức phóng lên trời. Chương 1408, Cùng Dạ quy phục, 2, nước biển sông lên biến thành một chiếc ghế dựa. Trong thế giới thức hải này, Tiêu Trần chính là vua, khống chế mọi thứ. Tiêu Trần ung dung thảnh thơi nằm trên ghế, vui vẻ nhìn Cuồng Dạ hỏi, bé con, mi nhìn thấy hắn rồi hả? Giờ khắc này, trái tim cuồng dạ như dâng lên tận cổ hồng. Bây giờ cái mạng nhỏ bé của tên nhóc cuồng dạ này chỉ nằm trong suy nghĩ của thiếu nữ trước mặt, nó làm sao dám nói dối. Đã, đã, gặp rồi. Nhìn thấy nụ cười xấu xa của Tiêu Trần, trái tim cuồng dạ rung lên bận bật. Hắn nói với mi cái gì? Tiêu Trần có chút tò mò. Vị, vị đại nhân đó nói. Hướng thiện nhiều hơn mới là đại đạo. Phát hiện Tiêu Trần dường như không có sát ý, dần dần cuồng dạ rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút. Phi, ta nghĩ hắn nghiện dạy dỗ mất rồi. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Tiêu Trần nhớ tới trước khi bản thể phân thành ba phần thần, nhưng, mà, lúc rảnh hắn không có việc gì làm, hắn làm thầy giáo dạy dỗ trong học viện, dạy học trồng người. Lúc này, thiếu niên vừa rồi đang nằm trên một hòn đảo hoang phơi nắng, dường như đã nghe thấy lời của Tiêu Trần, thiếu niên cười lắc đầu, cậu cái tên này tiêu trần chấp chớp đôi mi thanh tú nói chúng ta không nói tới chuyện có hướng thiện hay không ta chỉ nói một câu đi theo tiểu gia lăn lộn đảm bảo mi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon thế nào mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay người ta bây giờ chỉ với một ý nghĩ trong đầu người ta cũng có thể diệt mình cùng dạ dám nói một chữ không à được được được chủ nhân sau khi suy nghĩ hồi lâu rốt cuộc cùng dạ không được tự nhiên nói ra mấy chữ này thiệt là Cần gì phải tự mình tìm chuyện không thoải mái chứ? Tiêu Trần cũng không trì hoãn, lập tức mở ra một lối đi, mang theo cùng dạ ra khỏi thức hải. Ngay trước khi Tiêu Trần biến mất, hắn quay đầu về phía biển cả mênh mông. hớn hở nói, tôi nói cậu sống ở đây lâu như vậy rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì thế? Tiền thuê nhà cũng không trả. Ngài cảm thấy như vậy có thích hợp không? Thích hợp lắm đấy. Về phần tiền thuê nhà thì sẽ có thôi. Thanh âm dịu dàng của thiếu niên truyền đến. Tiêu Trần liếc mắt rồi biến mất trong thức hải. Bên ngoài lúc này, vòi rồng cùng bạo không biết từ lúc nào bắt đầu từ từ tiêu tán. Ngay cả bóng tối bao trùm thiên địa và những đám mây máu ở chân trời cũng từ từ tan biến, bầu trời dần dần sáng lên. Mọi thứ dường như đã trôi qua, đối mặt với cảnh tượng khó tin, đầu mọi người đều có chút chưa thích ứng với bước chuyển ngoặt này. Đặc biệt là U Dương Đức bên cạnh Tiêu Trần. Hắn ta há hốc mồm kinh ngạc, trên mặt lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về bản tính và tính cách của cuồng dạ, hắn ta có quyền lên tiếng nhất đấy, dù sao thì hắn ta vừa mới cảm nhận được. Nhưng đau Linh thô bạo, hung ác như vậy, giờ phút này, vậy mà lại chủ động thu hồi khí tức phóng ra ngoài. U Dương Đức không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn ta biết cuồng dạ dường như thực sự bị thiếu nữ trước mặt thu phục. Phải nói rằng, đây là một kỳ tích. lúc này Tiêu Trần tự tự mở mắt ra. Loãng soãn. Tiêu Trần đứng dậy, rút liên thương sinh ra. Thân đau sáng như tuyết trước đây này đã trở nên đen kịt cực kỳ. Trên thân đau màu đen, thỉnh thoảng có một tia sáng đỏ lóe lên, toát ra khí tức cực kỳ thô bạo và hung ác. Một mặt quỷ xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, chính là cuồng dạ. Có lẽ để chăm sóc cho thân hình của Tiêu Trần, mặt quỷ đã thu nhỏ còn khoảng 2 mét. Giờ phút này cuồng dạ. Tuy trong đôi mắt đỏ tươi vẫn còn tràn đầy thô bạo, nhưng oán hận trong đó đã không còn nữa. Vừa nhìn thấy mặt quỷ, mọi người đều cực tốc lao tới, sợ rằng tiêu trần sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiên sư bà ngoại nhà nói chứ, sao mi lại biến lớn như vậy chứ? Hoặc là nhỏ lại ở bên cạnh ta? Hoặc là trở lại trong đau đi? Tiêu trần bất mãn nói. Cùng già tuổi thân mở trừng hai mắt của mình, rồi nhanh chóng thu nhỏ cho đến khi to bằng cỡ lòng bàn tay thì mới dừng lại. "Chủ nhân, ta phải ở đâu đây?" Cùng già cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Thích ở đâu thì ở đó." Lúc này Tiêu Trần đang kiểm tra tình huống của Liên Thương Sinh, không thèm để ý Cuồng già. Nhìn bộ ngực đồ sộ của Tiêu Trần, trong tiềm thức Cuồng già chật nổi sóng. Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi trên ngực hắn chơi đùa, khi nhìn thấy một cái mặt quỷ bay tới, sợ hãi đến mức oa oa bật khóc. Này Con mẹ nó mi đúng thật là nhân tài. Đúng là biết chọn chỗ mà. Thế nào, ông đây trở thành bãi đầu xe rồi đúng không? Ai cũng muốn chạy tới chỗ này cả. Tiêu Trần túng lấy cung dạ, búng một trận điên cuồng trên tráng nó. Chẳng phải trán bảo thích ở đâu thì ở đó sao? Cung già tuổi thân nói trong nước mắt. Ngoài trừ chỗ này. Tiêu Trần bất mãn trừng mắt nhìn. Chương 1409, xong chuyện thừ, đây là của tôi. Lưu Tô Minh Nguyệt giơ nắm đắm nhỏ lên, hung hăng gật đầu. Cuối cùng, cùng già đáng thương chỉ có thể đeo bám trên tóc Tiêu Trần, thỉnh thoảng vẫn phải chịu ánh mắt xem thường của Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn Đao Linh vừa rồi còn hung ác ngập trời, bây giờ lại ngoan ngoãn như một con chó con, không dám phản kháng lại sự hung ác của Tiêu Trần. Cảnh tượng kỳ quái này khiến cho đại não của mọi người đều có chút chết máy. Cảm nhận được ánh mắt quỷ dị của mọi người, đôi mắt đỏ tươi của cùng dạ nổi lên một tia sáng dữ tận. Đôi mắt hung ác thô bạo kia khiến da đầu của du ton cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy tê dại. Đao linh vẫn là đao linh như cũ, nó chỉ nhận thức một mình tiêu trận mà thôi. Đao tốt. Liên thương sinh được hoàn toàn giải phóng, bất luận là về phẩm cấp hay chất lượng đều có phần vượt quá sức tưởng tượng của tiêu trần. Tiêu trần quơ cua, cua liên thương sinh trong tay. Bất cứ nơi nào ánh đau đi qua, một luồng khí tức cuồng bạo cuồn cuồng nổi lên trong không khí, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi đáng kể dưới tác động của luồng khí tức cuồng bạo này. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, mặc dù bây giờ hắn không thể sử dụng thiên chinh quyết. Nhưng với kỹ năng kiếm thuật lộn xộn của mình, cả thực lực hiện có của hắn và sự trợ giúp của Đao Linh. Tiêu Trần hiện tại, nếu gặp phải thần vô chỉ cảnh mới, chỉ cần đối phương không dùng loại lĩnh vực cực chiêu, Tiêu Trần có thể đánh một trận đấy. Nhan tử ninh đến bên cạnh tiêu trần, hứng phấn hỏi, nhóc con, cậu làm thế nào thu phục đao linh vậy? Làm thế nào thế? Nhìn bộ dáng phấn khích của cô, người không quen còn tưởng rằng chính cô mới thu được lợi ích lớn gì đó đấy. Tất cả mọi người cũng tò mò nhìn tiêu trần, chuyện này nghĩ như thế nào, bọn họ đều cảm thấy không bình thường. Nó nghĩ tôi lớn lên, ờm, xinh đẹp, nên nó đi theo tôi đó. Tiêu trần trận mắt bắt đầu bốc phép. Lừa ai đó? Nhan Tử Ninh lắc đầu, có chút không nói sẽ không buông tha. Đại trưởng lão lôi kéo Nhan Tử Ninh, ra hiệu cho cô đừng hỏi tiếp nữa. Trong giới tu hành, hỏi bí mật của người khác là điều tối kỵ. Nhan Tử Ninh hơi xin lỗi lè lưỡi, vừa rồi cô quá phấn khích nên không để ý đến những chi tiết này. Lúc này, U Dương Đức cúi đầu thật sâu với tiêu trần. Thanh âm của U Dương Đức có chút run rảy, đại ân của cô nương. Nhà họ U Dương không thể không báo đáp, sau này nếu có việc gì cần sai khiến, nhà họ U Dương sẽ cố gắng hết sức. Chuyện lần này, mặc dù có một số nguy hiểm ở giữa, nhưng kết quả tất cả đều vui vẻ. Đặc biệt là nhà họ U Dương, từ nay về sau, bọn họ không còn phải phiêu bạc trong hư không tìm kiếm liên thương sinh nữa. Không có ân, không cần báo, cứ làm việc cần làm là được rồi. Tiêu Trần không rảnh nói đông nói tay với những người này. Sau khi nghe Tiêu Trần nói, cung chủ bất đắc dĩ kéo tay Tiêu Trần, chớp mắt với Tiêu Trần. Tất nhiên Tiêu Trần hiểu ý cô, cung chủ muốn mình không từ chối ý tốt của U Dương Đức. Cung chủ làm như vậy là có lý do, nhà họ U Dương rất nổi tiếng trong hư không. Gia tộc của họ tuy không số lượng không nhiều lắm nhưng hầu như đều là những nhân vật đạt trình độ cao nhất. Hơn nửa nhà họ U Dương bọn họ là người đúc kiếm giỏi nhất. Lần này U Dương đức đến canh kim thiên cung để trao đổi một số kinh nghiệm đúc kiếm. Những thanh kiếm do nhà họ U Dương làm ra có phẩm chất cực kỳ cao, được các kiếm tiên vô cùng ưa chuộng. Bởi vì nhà họ U Dương rất giỏi đúc kiếm, nên họ có quan hệ rất tốt với nhiều đại kiếm tiên. Sức chiến đấu của kiếm tiên thì không cần phải nhiều lời, trong giới tu hành nơi lấy thực lực làm hàng đầu, lực ảnh hưởng của nhà họ U Dương cực kỳ lớn. Nếu như có thể có được ý tốt của U Dương, Đó sẽ là một điều vô cùng tốt với Tiêu Trần Cung chủ là có ý tốt Nhưng không biết điều khiến Tiêu Trần phiện nhất chính là có một chút quan hệ với chỗ này hay chỗ kia Tiêu Trần đã quen ở một mình Cũng không thích những thứ này đạo lý đối nhân xử thế này U Dương Đức nhìn Tiêu Trần đầy mong đợi Nhưng Tiêu Trần đã quay người khiêng liên thương sinh rời đi U Dương Đức bất đắc dĩ lắc đầu Thiếu nữ này có cá tính quá Nhưng ngay sau đó mắt U Dương Đức lập tức sáng lên Nữ tử như vậy không phải là nửa kia mà hắn ta đang đau khổ tìm kiếm sao? Nhìn bóng lưng cực kỳ quyến rũ của tiêu trần, U Dương Đức hung hăng gật đầu, như thế đã hạ quyết tâm. Công tử, tay của ngài. Tiểu đồng chạy tới, nhìn thấy U Dương Đức không có tay, nước mắt liền tuôn rơi. Mặc dù gã thường thích đối nghịch với công tử nhà mình, nhưng công tử chưa bao giờ tức giận gã. Hơn nửa sau bao nhiêu năm tràn trọc trong hư không, Cả hai đã ủng hộ nhau trên mọi nẻo đường. Chương 1410, xong chuyện 2, trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng mối quan hệ càng giống như một người em trai nhỏ và một người anh lớn. Tiểu Đồng lấy ra linh dược, muốn đưa nó cho công tử nhà mình bôi thuốc. Đến cảnh giới như U Dương Đức, nếu không quá quan tâm đến sự hoàn mỹ của thân thể Một cái tay đứt gãy có thể khôi phục lại chỉ một phút chốc. Nhưng U Dương Đức đã từ chối Tiểu Đông. Tại sao? Tiểu Đông có chút khó hiểu, công tử dùng kiếm, nếu cánh tay bị mất, thực lực của hắn ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhìn bóng lưng của Tiêu Trần, U Dương Đức cười cười, mặt mũi rạng rỡ, coi như giữ làm kỷ niệm đi. Tiểu Trư, chúng ta có thể về nhà rồi, U Dương Đức nhìn Tiểu Đông, nhẹ nhàng nói. Ừ, về nhà gặp lão gia thôi. Tiểu đồng vui vẻ gật đầu. Nhóc con, thật sự không cân nhắc ở lại sao? Cung chủ nhìn tiêu trần vẻ mặt đầy mong đợi. Tiêu trần đầu đầy hát tuyến, đầu óc vị cung chủ này thật sự không có vấn đề chứ, rõ ràng đã thổ lộ với hắn, còn con mẹ nó bảo hắn ở lại. I -i đừng từ chối bổn chủ cung mà, cậu ở lại chỗ này, có rất nhiều lợi ích đấy. Cung chủ nói bơ la bơ la bơ la, nhưng thật ra lại muốn tập kích ngực tiêu trần. Mọi người bất đắc dĩ che tráng, xem ra chuyện này trước kia xảy ra không ít lần. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta sẽ có ngày gặp lại. Bộ dạng bà cô này nhìn mình sắp chảy nước miếng, khiến gia đầu tiêu trần tê rần, nói xong liền vọt tới bên người nhan tử minh. Y-y-o. Nhìn thấy tiêu trần từ chối mình không chút do dự, cung chủ vẽ mặt đau lòng gần ninh. y nhin thay tieu Đúng lúc này U Dương Đức cùng với tiểu đồng chạy tới cuối cùng thật sự mặc dày mày dạng chen chân lên thuyền. Ban đầu, với tính cách của nhan tử ninh chắc chắn sẽ không để hắn ta lên thuyền, nhưng sau khi hai người trò chuyện một hồi, nhan tử ninh vậy mà lại sẵn khoái đồng ý chủ nhân, sắc làng nói với cô cái gì vậy? Phượng Hà tò mò hỏi. Hắn ta đồng ý sau này vật liệu đúc kiếm của nhà họ U Dương bọn họ sẽ mua ở hiệu buôn vạn vĩnh của chúng ta với giá cao. Nhan tử ninh sẵn khoái nói. Trên mặt Phượng Hà cũng lộ ra vẻ vui mừng, xét về thực lực của nhà họ U Dương, đây nhất định là một vụ làm ăn lớn, hơn nửa vụ làm ăn lớn này có thể tồn tại lâu dài. Chỉ là nhóc con kia. Phượng Hà dùng mong cũng có thể nghĩ ra. U Dương đức sản khoái đồng ý như thế chính là vì lên thuyền, mục đích rất rõ ràng, nhất định là vì tiêu trần. Không sao đâu, dù sao nhóc con kia cũng là đàn ông, sẽ không chịu thiệt thòi gì đâu. Nhan tử ninh nở một nụ cười xấu xa. Tiêu Trần vừa lên thuyền, đã cởi bỏ cái váy nát bét của mình. Vừa định lấy quần áo của mình ra mặt vào, kết quả bỗng nghe thấy một trận phun máu. Tiêu Trần quay đầu lại nhìn, lập tức ông lấy thân thể chỉ mặc nội y, hét ầm lên. Ủa? Không đúng, tại sao ông mày lại phải hét lên chứ? Tiêu Trần cảm giác mình phản ứng có chút không bình thường, gần đây dường như càng ngày càng nữ tính. Tiêu Trần tỉnh hồn lại, thẹn quá thanh giận. Đung đung đung. Tiêu Trần vội vàng chạy tới bằng đôi chân Trần của mình. Lúc này, U Dương Đức vẫn đang ngẩn người nhìn chầm chầm Tiêu Trần. Cho đến khi nắm đầm của Tiêu Trần phóng đại tới trước mắt hắn ta. Người này mới phản ứng được. Âm, U Dương Đức trực tiếp bị đánh nằm liệt trên sàn nhà, toàn bộ thân thuyền đều bị lây động kịch liệt. Tiên nữ tỷ tỷ, ngài có thể đánh nhẹ hay không? tiểu đông che kín mắt không dám nhìn cảnh xuân bị lộ của tiêu trần trong miệng làm bộ đáng thương cầu khẩn được cam đoan không đánh chết tiêu trần nhấc chân đạp đầu u dương đức điên cuồng toàn bộ thân thuyền theo động tác của tiêu trần đều đung đưa có tiếc tấu theo tiểu tử kia được rồi được rồi dẫm nửa thành ngu ngốc luôn gì nhan tử ninh vừa lên thuyền đã nhìn thấy tiêu trần giận dữ còn có u dương đức nằm trên mặt đất không ngừng co tiết tau theo tieu tu kia đuoc roi đuoc roi dam nua thanh ngu ngoc luon gi nhan tu ninh vua len thuyen đa nhin thay tieu tran gian du con bà nó Còn dám nhìn loạn, tao móc mắt chó xuống cho đấy. Nhan tử ninh khuyên, tiêu trần trợn tròn mắt, rốt cuộc ngưng ấu đả. Tiểu đồng đỡ U Dương Đức chỉ còn thoi thóp, tiếp theo thuần thục lấy ra linh dược. U Dương Đức thoáng chốc mở mắt, phát đầu heo không còn hình người Đức Quảng nói rằng, bổn, bổn, bổn công tử. Đời, đời, đời này, đáng, đáng giá. Tiểu đồng nhét đang dược vào trong miệng của U Dương Đức đang lẩm bẩm, ngài nói nghe hay quá, công tử ngài thêm mấy lần đáng giá như vậy, đoán chừng mạng nhỏ cũng bị mất. Nhàng tử ninh vui vẻ kéo tiêu trần, không biết từ đâu lấy ra một cái váy dài màu đỏ chuét. Tiểu gia hỏa, tỷ tỷ thương lượng với cô một chuyện. Nhìn váy dài màu đỏ chuét, trong lòng tiêu trần nảy lên dự cảm không lành. Quả nhiên, nhàng tử ninh lắc lắc cánh tay của tiêu trần, cô xem. Tôi mới vừa nói chuyện làm ăn với U Dương gia, việc này còn chưa xác định, cô có thể hơi đối xử tốt với U Dương Đức một chút không?